Vạn Cổ Ma Tổ 25 mươi 695 Thí Thần Thương Mũi Thương Lý Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không quan tâm tám cái tiểu tiểu tán tiên Đi ra tòa này tế đàn sau Bất ngờ xuất hiện ở một cái đơn độc bí cảnh chung Mà cái bí cảnh cùng thiên linh giới thủ hộ giả đồng minh chủ sở chính chỗ bí cảnh như thế Cái này bí cảnh chung giống vậy hội tổ phía thế giới này hơn phân nửa tán tiên tán ma cường giả Làm lý cổ tiêu đi ra lúc Hơn 200 danh tán tiên tán ma cường giả tất cả đều tổ đến Mặc dù bọn họ có hơn 200 người Nhưng giờ phút này là trên mặt bọn họ toàn bộ đều hiện lên ra ngưng trọng sợ hãi thần sắc Cầm đầu là 12 danh cổ kiếp tán tiên cường giả Một vị trong đó lão giả tóc trắng tu vi đạt tới cổ kiếp tán tiên đỉnh phong Chỉ kém trải qua tiên kiếp liền có thể trở thành chân tiên Khi bọn hắn đi tới Lý Cửu Tiêu ba người trước mặt sau Cầm đầu tên này lão giả tóc trắng mới cung kính vô cùng hành lễ nói Cổ thiên bái kiến tiền bối Cổ thiên khom mình hành lễ đồng thời Phía sau hắn sở hữu tán tiên tán ma cũng là cung kính hành lễ Giờ phút này bọn họ đã biết rõ mới vừa rồi dò xét phía thế giới này kinh khủng thần thức chắc là trước mắt Lý Cửu Tiêu Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại Bọn họ dĩ nhiên là cung kính vô cùng. Nếu không thì sẽ cho mình khai ra tai họa. Nhìn hành lễ mọi người. Lý cổ tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Mang bổn tỏa đi tàng bảo khố. Lý cổ tiêu thanh âm bình thản vô cùng. Nhưng là lại hàm chứa không nghi ngờ gì nữa bá đạo. Nghe được câu này. Cổ thiên đời trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu lại sẽ nói ra lời nói này. Chẳng nhẽ vì tiền bối này là tới vơ vét tài nguyên. Làm cái này suy đoán ở trong đầu bên nhô ra lúc. Cổ thiên đời nhân tâm lý đều có loại cổ quái vô cùng cảm giác. Dù sao như vậy cấp bậc tồn tại tuyệt đối sẽ không thiếu tài nguyên. Coi như thiếu tài nguyên. Cũng không đạo lý tự mình chạy đến cướp bóc ngay tại cổ thiên đám người như thế suy tư thời điểm, lý cửa tiêu cau mày, lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi không muốn, lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh lời nói đem cổ thiên đợi người sở hữu rực mình tỉnh lại, nhất thời dùng mình một cái, được, tiền bối mời đi theo ta, mặc dù bọn họ tâm lý có một trăm tám mươi cái không muốn, nhưng là kẻ thức thời là tuấn kiệt, Nếu là cự tuyệt lý cổ tiêu lời nói Bọn họ những người này sợ là một cách không sống nổi Đến thời điểm tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên hay lại là lý cổ tiêu Cho nên không cần bất kỳ cân nhắc Bọn họ liền làm ra lựa chọn chính xác Cổ thiên đuổi đi những người khác sau đó Một thân một mình mang theo lý cổ tiêu đi tới tàng bảo bí cảnh lối vào Thực ra lý cổ tiêu đã sớm dò ra được tàng bảo bí cảnh vị trí chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút những người này có thành thật hay không. nếu là những người này đàng hoàng, hắn ngược lại là lười động thủ. nếu không phải đàng hoàng, hắn không ngại đem những người này nhẫn chứ vật cũng cùng nhau vơ vét. cũng may cổ thiên người này cũng không có muốn đùa bỡn âm mưu gì. dẫn đường đi tới tàng bảo bí cảnh sau đó, hắn liền ngoan ngoãn mở ra tàng bảo bí cảnh cửa vào, dẫn đầu đi vào trước. Lý cổ tiêu ba người theo sát phía sau Đi vào tàng bảo trong bí cảnh một bên Lý cổ tiêu cũng lười dò xét, Trực tiếp đem tàng bảo trong bí cảnh bên sở hữu tài nguyên tất cả đều thu vào Trong nháy mắt công phu Tràn đầy tàng bảo bí cảnh biến thành trống giống một mảnh Nhìn một màn này Cổ thiên không nhìn được tâm lý thằng nhỏ máu Nhưng là hắn ngoài mặt nhưng là không dám chút nào biểu lộ ra Rất sợ chọc giận Lý cẩu Tiêu. Vơ vét hết tòa này tàng bảo bí cảnh sau đó. Lý cẩu Tiêu lúc này mới mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt đi ra ngoài. Nhàn nhạt liếc mắt một cách đi theo đi ra Cổ Thiên. Lý cẩu Tiêu mở ra lĩnh vực bảo vệ Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt. Tiếp lấy liền thi triển thuấn di rời đi mảnh này bí cảnh. Nhìn Lý cẩu Tiêu ba người hư không tiêu thất. Cổ Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm Mặc dù Lý Cẩu Tiêu không có tản mát ra cái khí thế gì uy áp, nhưng là đi theo Lý Cẩu Tiêu bên người. Hắn tùy thời bị khí tức tử vong bao phủ. Bây giờ cuối cùng là giải thoát. Không biết rõ vì tiền bối này là từ nơi nào đến. Tại sao lại tự mình đi ra cướp bóc tài nguyên đâu rồi? Chẳng lẽ là có biến cố gì hay sao? Ngắn ngủi suy tư một chút sau cổ thiên thân hình chợt lóe hướng nhì sự đại điện chạy tới, mà thuấn di rời đi lý cửu tiêu là tiếp tục bắt đầu vơ vét lữ trình. phàm là cất giữ lượng lớn tài nguyên tàng bảo khố hoặc là tàng bảo bí cảnh, tất cả đều bị hắn từng cái chiếu cố, quá mức trí chân thân cũng chưa từng xuất hiện, trực tiếp mở ra thần thức tiến vào những tàng bảo khố đó cùng tàng bảo bí cảnh, đem tài nguyên dễ dàng vơ vét. Này phương cùng thiên linh giới trinh lịch không bao nhiêu thủy nguyên giới mảnh vụn bị Lý Cẩu Tiêu hao tốn không tới một ngày liền bị vơ vét được sạch sẽ. trừ quá giải rác tài nguyên hoặc là hắn nhìn không thuận mắt tài nguyên ngoại. Còn lại đều bị hắn vơ vét không còn gì. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý Cẩu Tiêu mới mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt hai người tới rồi phía thế giới này một nơi cấm địa trung ương vị trí. Thí thần thương mũi thương ở nơi này nơi cấm địa trung ương vị trí. Trừ lần đó ra còn có một danh trong trạng thái mê man chân ma cường giả. Người này đem thí thần thương mũi thương coi thành trận pháp hạch tâm. Dùng cái này tới thu nạp lực lượng duy trì trận pháp vận chuyển. Liên tục không ngừng địa vì đó lực lượng. Nhìn lên trước mặt trận pháp kết giới. Lý cổ tiêu trực tiếp tàn mát ra một tia khí tức uy áp. Tại hắn này một tia khí tức uy áp trước mặt. Cái này trận pháp kết giới phát ra ghen ghét ghét âm thanh. Tiếp lấy cái này trận pháp kết giới liền hoàn toàn vỡ vụn ra. Phát ra một tiếng âm vang trầm đục tiếng vang. Kịch liệt như vậy động tính nhất thời đem ngủ say ở đặc thù trong thạch quan chân ma cường giả rực mình tỉnh lại. Vô cùng kinh khủng ma uy từ trong thạch quan bộc phát ra. Là ai quấy giày bổn tỏa ngủ say. Vô cùng phấn nộ giống tiếng vang lên lúc, thạc quan trực tiếp nổ tung. Một tên hắc phát bay múa người đàn ông trung niên tay cầm một cán ma thương xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt. Người này trong tay ma thương mũi thương chính là Thí Thần Thương Mũi Thương. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn về phía Thí Thần Thương Mũi Thương lúc, tên này chân ma cường giả cũng nhìn thấy Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Vốn là giận dữ hắn cảm nhận được trên người lý cổ tiêu tàn mát ra khí tức uy áp sau nhất thời sắc mặt kịch biến Không có chút gì do dự Hắn lập tức mở ra thân hình liền muốn chạy trốn Hắn đem lý cổ tiêu lầm tưởng thành là tới tìm hắn trả thù nhân Cho nên căn bản không dám dừng lại Nhưng mà ngay tại hắn xoay người chạy trốn thời điểm Một cổ lực lượng kinh khủng bao hắn vào bên trong Tiếp lấy hắn liền vô cùng hoảng sợ phát hiện tự thân căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Sau đó tại hắn sợ hãi tuyệt vọng ánh mắt nhìn soi mói. Cả người hắn trôi dạt đến Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Hắn rất muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là rất đáng tiếc. Miệng hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể dùng sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn Lý Cửu Tiêu. Hắn căn bản liền không nhận biết Lý Cửu Tiêu. Càng không nghĩ ra chính mình lúc nào đắc tội qua kinh khủng như vậy cường giả. Nhưng mà Lý Cửu Tiêu căn bản không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp đưa tay đem trong tay hắn ma thương cầm tới. Khi hắn thúc giục trong đan điền tịch diệt thương lúc. Cái thanh này ma thương nhất thời sung động kịch liệt đứng lên. Tiếp lấy cái thanh này ma thương mũi thương liền trực tiếp chấn vỡ cán thương. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng ma uy cùng trùng thiên sát khí. Nhìn một màn này. Bị giam cầm đến không cách nào nhúc nhích chân ma cường giả nhất thời trợn tròn mắt. Vạn cổ ma tổ 25. Chương 696 tịch diệt thương độ kiếp. cái thanh này ma thương là hắn ngoài ý muốn lấy được. Bởi vì hàm chứa mạc đại uy lực. Cho nên bị hắn coi là bản mệnh pháp bảo mà đối đãi Nhưng là hắn thi triển cách thanh này ma thương thời điểm chưa bao giờ bùng nổ qua kinh khủng như vậy uy lực. Hơn nữa giờ phút này hắn cũng nhìn ra được chân chính cường đại là súng này sắc nhọn. Mà không phải cán thương. Ở nơi này danh chân ma cường giả âm thầm suy nghĩ thời điểm. Lý cổ tiêu mặt hiện lên suốt mãn ý vô cùng thần sắc. Không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp đem trong đan điền bên chỉ kém mũi thương tịch diệt thương lấy ra làm tịch diệt thương mang lấy ra. thi thần thương mùi thương trong nháy mắt cùng tịch diệt thương cán thương nối liền cùng một chỗ. ngay tại hai người lẫn nhau liên tiếp trước mắt. vân tiêu trên truyền tới âm tiếng nổ lớn. tiếp lấy đó là vô cùng kinh khủng kiếp vân ở vân tiêu trên tụ đến. vô cùng kinh khủng sấm sét màu tím tụ đến. nhìn tụ đến kiếp vân cùng tử sắc kiếp lôi. chân ma tu vi người đàn ông trung niên nhất thời con mắt trợn to trong mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng thần sắc, mà Lý Cửu tiêu trên mặt chính là hiện ra nồng nặc nụ cười. Tu sĩ đang đột phá chân tiên thời điểm phải trải qua thiên địa chi kiếp, đỉnh cấp pháp bảo cũng là như vậy. Bây giờ thí thần thương mũi thương cùng thân thương dung hợp vào một chỗ biến thành tịch diệt thương, tự nhiên muốn trải qua thiên địa kiếp lôi rèn luyện mới có thể bộc phát ra chân chính uy lực kinh khủng. Cho nên lý Cửu tiêu không chút do dự bung lòng đối tịch diệt thương khống chế. Sau một khắc, tịch diệt thương bột phát ra thao thiên ma uy. Bay thẳng đến vân tiêu trên kiếp vân phóng tới. Ở kiếp vân trung lăn lộn tử sắc kiếp lôi tựa hồ bị khiêu khích một dạng bay thẳng đến tịch diệt thương đáp xuống. Trong phút chốc, phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương hướng thẳng đến tử sắc lôi long nghênh đón kinh khủng như vậy một màn nhất thời hấp dẫn chu vi triệu dặm tu sĩ chú ý. vô số đạo ánh mắt tất cả đều sợ hãi vô cùng nhìn một màn này. trong mắt tràn đầy thì không cách nào che giấu rung động thần sắc. lý nhiên cùng giờ phút này lâm duyệt cũng là hiếu kỳ vô cùng nhìn một màn này. người bình thường đối mặt lý cửa tiêu lúc rất sợ hãi. nhưng là các nàng lại không có loại cảm giác này. chẳng qua là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ở vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, tử sắc lôi long đem tịch diệt thương chiếm đoạt, phát ra đinh tai nhức ốc tiếng nổ lớn. Những người khác không cách nào nhìn thanh giờ phút này tịch diệt thương tình hình. Nhưng lý cỡ tiêu nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tịch diệt thương ở cách này thiên địa kiếp lôi trước mặt không có được đến bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại đang điên cuồng hấp thu thiên địa kiếp lôi lực lượng. Đang hấp thu thiên địa kiếp lôi lực lượng đồng thời. Tịch diệt thương tàn mát ra khí tức uy áp cũng bộc phát kinh khủng. Không tới thời gian ngắn ngủi. Cái này kiếp lôi lực lượng liền bị tịch diệt thương hấp thu sạch sẽ. Sau một khắc. Lại vừa là ủng ủng lưỡng đạo vang lớn. Kiếp vân trung trực tiếp xông ra hai cái tử sắc lôi long. Trong phút chốc. Tịch diệt thương lần nữa bị hai cái tử sắc lôi long bọc lại ở bên trong bắt đầu một vòng mới hấp thu luyện hóa làm tịch diệt thương đem thứ tám mươi một đạo tử sắc lôi long lực lượng hấp thu song sau. tịch diệt thương nhất thời phát ra một đạo chói tai tiếng súng âm thanh vô cùng chói tai tiếng súng âm thanh truyền khắp phía thế giới này để cho sở hữu tu sĩ thức hải một trận đau nhói theo bản năng sợ hãi kêu bưng kín hai lỗ tai kèm theo cái này vô cùng chói tai tiếng súng âm thanh Vô cùng kinh khủng khí tức uy áp từ tịch diệt thương chung bộc phát ra. So với mới vừa rồi bộc phát ra uy áp. Giờ phút này tịch diệt thương tản mát ra khí tức uy áp ước chừng tăng lên gấp trăm lần không thôi. Vô cùng kinh khủng khí thế uy áp lần nữa vét sạch phía thế giới này. Tịch diệt thương bốn phía gian càng là ken ghép ghép không tách ra sách. Một đạo đạo không gian ghẽ hở xuất hiện. Vô cùng kinh khủng màu đen cương phong từ nơi này nhiều chút trong cách khe không gian tràn vào đi vào. Tận tình chiếm đoạt hủy diệt đến bốn phía hết thảy. Nhưng mà tùy ý những thứ này không gian liệt phùng cùng màu đen cương phong như thế nào khuyết trương Cũng không cách nào đến gần lý cửa tiêu bốn phía mười mét bên trong. Nhìn một màn này. Không cách nào nhúc nhích người đàn ông trung niên càng là rung động đến cực hạn rồi. Hắn thật là ma cường giả. Nhưng là hắn tuyệt đối không làm được như thế. Lý cổ tiêu chân thực tu vi sợ là so với hắn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Nghĩ tới đây. Hắn nhất thời liền buông tha rồi bất kỳ dự định. Chỉ chờ lý cổ tiêu xử trí là được. Dù sao ở nơi này loại cấp bậc cường giả trước mặt. Bất kể là chạy trốn hay lại là phản kháng đều vô dụng. Biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ có thể lưu một cách mạng. Ước chừng qua một hồi lâu. Tịch diệt thương mới thu liếm thật sự có khí tức uy áp. Vèo một tiếng bay đến trước mặt Lý Cửu Tiêu. Nhìn lên trước mặt toàn thân đen thui. Phát ra lòng rung động khí tức tịch diệt thương. Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra nồng nặng nụ cười. Cái thanh này tịch diệt thương là hắn từng điểm từng điểm dung hợp luyện hóa đi ra. Giờ phút này hoàn toàn cùng hắn tâm ý tương thông phản phất là chính mình khoảng đó cánh tay như thế khi hắn giơ tay lên lúc tịch diệt thương chủ động bay đến trong tay hắn dùng sức nắm chặt có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được ẩm chứa trong đó lực lượng kinh khủng này chính là mình bản mệnh công kích pháp bảo hài lòng vô cùng quan sát một hồi lý cẩu tiêu khẽ hô một hơi thở đem tịch diệt thương nhận được chính mình trong đan điền bên cẩn dưỡng. Lúc này hắn mới nhìn thấy không cách nào nhúc nhích người đàn ông trung niên. Thi triển ra ở nhà này hỏa trên người nơi giam cầm. Khôi phục tự do người đàn ông trung niên rơi trên mặt đất sau. Nhất thời ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Vãn bối có mắt không biết thái sơn. Mong rằng tiền bối thứ tội. Ngược lại không biết rõ như vậy có thể hay không để cho Lý Cửu Tiêu bỏ qua cho chính mình. Nhưng là làm như vậy tuyệt đối không có sai. Dù sao nhiều quà thì không bị trách Tự mình thân là chân tiên cường giả đều như vậy hèn mọn Vì này nhân vật khủng bố cũng không thể vô duyên vô cớ xếp mình đi Nhìn quỳ dưới đất cho mình xin tội người này Lý cổ tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái Người này còn thật không phải bình thường thức thời vụ Bất quá hắn cũng không định làm khó người này Giờ phút này thì càng thêm sẽ không làm khó rồi Đứng lên đi Bình thản vô cùng rước tiếng nói. Người đàn ông trung niên lòng tràn đầy hoan hỉ đứng lên. Ngay tại Lý Cẩu Tiêu dự định mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt lúc rời đi. Người đàn ông trung niên nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối. vãn bối muốn đuổi theo theo ở bên người ngài. Nghe nói như vậy. Lý Cẩu Tiêu ngược lại là chân mày cau lại. Thần sắc hờ hứng nhìn người đàn ông trung niên. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói, người đàn ông trung niên theo bản năng cúi thấp đầu, nhưng rất nhanh thì ngẩng đầu lên, cố nén sợ hãi và Lý Cửu Tiêu mắt đối mắt. Cái ý nghĩ này cũng là mới vừa rồi đột nhiên nhô ra, mặc dù bây giờ hắn là chân ma tu vi, nhưng là hắn biết rõ mạnh hơn hắn nhân có rất nhiều rất nhiều, hơn nữa hắn tu vi đến bước này sau đó rất khó tiến tới. Nếu hắn không là cũng sẽ không tự mình phong ấm. Bây giờ thật vất vả gặp Lý Cẩu Tiêu kinh khủng như vậy vô cùng tồn tại. Nếu là có thể đi theo ở bên người. Có lẽ có thể được tân cơ duyên đột phá. Cho nên hắn mới mạo hiểm mở miệng. Muốn đi theo ở Lý Cẩu Tiêu bên người. Quan sát người này liếc mắt sau. Lý Cẩu Tiêu gật đầu một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu muốn cùng. Vậy hãy theo đi. Người này có thể tu luyện chân ma tu vi, thiên phú tự nhiên không tính là kém. Nhận lấy người này cũng không có gì lớn. Nghe được Lý Cầu Tiêu nguyện ý nhận lấy chính mình, người đàn ông trung niên nhất thời kích động khom mình hành lễ. Đa Tạ chủ tông. Đợi người đàn ông trung niên hành lễ sau đó, Lý Cầu Tiêu liền mở ra lĩnh vực đem bao phủ ở bên trong. Sau đó thi triển thuẫn di rời khỏi nơi này. Vạn cổ ma tổ 25. mươi 697 đột phá ma tổ đỉnh phong. Khi hắn mang theo Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt cùng với Vũ Nham lúc xuất hiện lần nữa. Đã trở lại thế giới trên con đường. Đi thôi. Tiếp tục đi phía trước. Giờ phút này hắn đã quyết định chủ ý phải tìm thủy nguyên giới còn lại mảnh vụn. Bởi vì vơ vét một cái thủy nguyên giới mảnh vụn. So với vơ vét hơn mấy trăm ngàn cái phổ thông tiểu thế giới thu hoạch lớn hơn nhiều lắm. Cho nên tiếp theo gặp phải rất nhiều tiểu thế giới môn hộ lúc. Lý Cầu Tiêu chỉ là dùng thần thức phá vỡ đem môn hộ phong ấn. Sau đó liền dọc theo thế giới con đường một mực đi phía trước. Đối mặt Lý Cầu Tiêu bá đạo như vậy vô cùng động tác. Vũ Nham trực tiếp bị chấn động được tột đỉnh. Hắn chưa từng nghe qua có cường giả dám như vậy tứ vô kỵ đạn địa dọc theo thế giới con đường một đường cướp bóc. Bất quá sau khi khiếp sợ Hắn liền hưng phấn kích động đến tột đỉnh, chính mình thần phục không có sai. Có thể với ở dạng này cường giả đỉnh cao trước mặt, với Hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên tạo hóa. cứ như vậy trải qua hơn mười tiểu thế giới môn hộ sau. trong đầu bên truyền đến cha la hầu thanh âm, Phía trước có thủy nguyên giới mảnh vụn khí tức. Nghe cha những lời này. Lý cổ tiêu nhất thời tinh thần dung một cái. Trong mắt cũng hiện ra tinh quang. Không có chút gì do dự. Hắn lúc này tăng thêm tốc độ mang theo mọi người đi tới cha lời muốn nói thủy nguyên giới bể phiến thế giới môn hộ bên cạnh. Mở ra thần thức dò vào trong đó. Đúng như dự đoán chính là thủy nguyên giới mảnh vụn. Không có chút gì do dự. Lý Cửu Tiêu mang theo tam người trực tiếp xông vào đi vào. Bắt đầu một vòng mới vơ vét. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua. Trong thời gian này bên trong Lý Cửu Tiêu mang theo ba người vơ vét suốt 12 cái thủy nguyên giới thế giới mảnh vụn. Mà 12 cái thế giới mảnh vụn như cũ không phải thủy nguyên giới mảnh vụn toàn bộ. Lần này Lý Cửu Tiêu cũng coi là biết thủy nguyên giới rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Ở vơ vét hết cuối cùng này một cái thủy nguyên giới mảnh vụn sau. Lý cẩu tiêu cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là mang theo tam người đi tới một nơi cấm địa hạch tâm vị trí. Sau đó liền dẫn mọi người đi vào rồi cẩu tháp tầng thứ ba. Đơn giản giao phó ba người một phen sau. Lý cẩu tiêu liền lắc mình đi tới cẩu tháp tầng thứ 9. Giờ phút này hắn vơ vét đến tài nguyên đã không cách nào tính toán. Chuyển đổi ra tới tiên thiên ma khí càng là đạt tới một cách vô cùng kinh khủng số lượng. Cho nên hắn chỉ có thể trước dừng lại. Ở nơi này cửa tháp trung bế quan đột phá một phen. Có nhiều như vậy lượng lớn tiên thiên ma khí tích lũy. Khôi phục kiếp trước tu vi không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí có thể tiến hơn một bước. Ở cửa tháp tầng thứ 9 ngồi suyết bằng. Lý cửa tiêu không có chút gì do dự. Trực tiếp vận chuyển hồng mông ma kinh bắt đầu điên cuồng thu nạp nơi này tinh thuần tiên thiên ma khí. Ở điên cuồng như vậy vô cùng thu nạp trong quá trình. Hắn Tu Vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bảy ngày nháy mắt trôi qua. Cửu tháp tầng thứ 9 lý cửu tiêu chầm rãi mở hai mắt ra. Vô cùng kinh khủng khí thế uy áp từ trên người hắn tản ra. Ma tổ đỉnh phong. Giờ phút này hắn không chỉ có khôi phục kiếp trước Tu Vi. Hơn nữa còn ở kiếp trước trên căn bản đột phá suốt ba cái đại cảnh giới. Cảm thủ trong cơ thể mình có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. May là Lý Cầu Tiêu cũng không nhịn được kích động đến cả người run rẩy. Đây chính là ma tổ lực lượng sao? Kiếp trước Ma Đế Tô Vi hắn cũng đã cảm thấy kinh khủng đến cực hạn rồi. Nhưng giờ phút này là đi đến cái này Tô Vi, hắn mới biết rõ mình kiếp trước ý tưởng buồn cười biết bao vào thời khắc này trước mặt mình kiếp trước chính mình hoàn toàn chính là con kiến hôi một dạng dơ tay lên là có thể nghiền nát những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau lý cẩu tiêu hít sâu một hơi đem vô cùng kinh khủng khí thế hoàn toàn thu liếm đến trong cơ thể mà lúc này hắn cũng thấy rõ cha la hầu này là phân thân tu vi rõ ràng là ma tổ sơ kỳ dò xét đến cha này là phân thân tu vi sau lý cẩu tiêu nhất thời tâm lý không ngừng được khiếp sợ ngắn ngủi khiếp sợ sau hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi dò cha ngày bản tôn là cái gì tu vi còn có ma tổ đỉnh phong sau đó cảnh giới là cái gì đối mặt lý cẩu tiêu hỏi la hầu khẽ cười một tiếng nói ma tổ đỉnh trên đỉnh đó là chuẩn thánh thánh nhân hỗn nguyên đại la Tạo hóa, siêu thoát, chúa tề là cha bây giờ bản tôn cảnh giới thuộc về tạo hóa đỉnh phong cảnh, làm cha nói ra bản tôn tu vi sau. Lý cổ tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, vốn là hắn còn nghĩ chính mình đột phá đến ma tổ đỉnh phong tu vi sau nên tính là rất nhịp thiên, thật không nghĩ đến ma tổ đỉnh trên đỉnh còn có như vậy sáu cái đại cảnh giới. Cha càng là đạt tới tảo hóa kinh đỉnh phong Tu Vi. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm. Phân thân tiếp tục bổ sung nói. Đây là bản tôn 500 năm trước Tu Vi cảnh giới. Bây giờ bản tôn có lẽ đột phá đến siêu thoát cảnh giới cũng không nhất định. Nghe được cha phân thân câu này bổ sung lời nói. Lý cử tiêu càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Nếu như cha đột phá đến siêu thoát cảnh giới lời nói. Khoảng cách mạnh nhất chúa tể cũng liền kém một cách đại cảnh giới mà thôi. Thật là là kinh khủng bực nào. Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm. Cha phân thân mở miệng cười nói. Bây giờ ngươi nên trở lại ma giới giải quyết những ma đó phiền. Chờ ngươi giải quyết xong những ma đó phiền. Bản tôn chắc hẳn cũng sẽ đi đến ma giới. Nghe cha phân thân nói đến chuyện này. Lý Cửu Tiêu trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng sát ý. Bây giờ mình đột phá đến ma tổ đỉnh phong. Đúng là nên trở lại ma giới trả thù tuyết hận rồi. Bằng vào bây giờ hắn tu vi cảnh giới. Muốn tìm được ma giới hơn nữa xông vào trong đó thật là không nên quá đơn giản. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài. Trực tiếp rời đi Cửu Tháp. Tiếp lấy hắn liền đem cổ tháp tầng thứ ba Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt cùng với vũ nham ba người thả ra. Làm thả ra ba người thấy Lý cổ tiêu sau. Đều là cả kinh. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác giờ phút này Lý cổ tiêu tựa hồ càng kinh khủng hơn. Cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được một loại lòng rung động vô cùng cảm giác. Lâm Duyệt không nhìn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò phu quân. Ngươi lại đột phá sao? Đợi Lâm Duyệt hỏi ra cái vấn đề này sau Muội Muội Lý Nhiên cùng Vũ Nham cũng nhìn về phía hắn Ở ba người nhìn soi mói Lý Cầu Tiêu lánh đạm gật đầu cười Đi thôi Tiếp theo không cướp bóc Mang bọn ngươi đi ma giới đi loanh quanh một vòng Mặc dù Lý Cầu Tiêu nói rất bình thản Nhưng Lâm Duyệt cùng Vũ Nham nhưng là từ trong đó nghe được nồng nặng sát ý Dứt tiếng nói Lý cẩu tiêu bình phục tâm lý sát ý, tiếp lấy một tay về phía trước giạc một cái, trực tiếp xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Sau một khắc, hắn liền dùng lính vực bọc lại lâm duyệt ba người. Một bước bước vào trước mặt không gian liệt phùng, tiếp lấy bốn người liền xuất hiện ở vô cùng kinh khủng không gian trong loạn lưu bên. Kinh khủng như vậy không gian loạn lưu. Coi như là la thiên chân ma cũng sẽ bị trong nháy mắt xoán nát. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Những thứ này không gian loạn lưu liền mảy may uy hiếp cũng không có. Mang theo lâm duyệt ba người xuyên qua vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu sau. Một nhóm bốn người tới rồi vị diện trong vực sâu. Muốn vượt qua vị diện tìm tới ma giới tồn tại. Cũng chỉ có thể đến vị diện trong vực sâu cũng may lý cửu tiêu rõ ràng nhớ ma giới tọa độ vị trí cho nên đơn giản thi triển bí pháp sau đó hắn liền dễ dàng tìm được ma giới cụ thể vị trí tìm đến vị trí đơn giản rất nhiều trực tiếp giơ tay lên ở trước mặt thâm uyên trong hư không bố trí ra một cách truyền tống môn tiếp lấy liền dẫn dẫn lý nhiên ba người một bước bước vào cấu tạo ra truyền tống môn chung vạn cổ ma tổ hai mươi Chương 698 trở lại ma giới, ca, đây chính là ma giới sao? Thông qua tự tay cấu tạo ra truyền tống trận, Lý Cẩu Tiêu mang theo muội muội Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt cùng với Vũ Nham tam người đi tới ma giới. Lâm Duyệt đối với lần này ngược lại là không có gì kích động. Nhưng Lý Nhiên cùng Vũ Nham nhưng là kích động đến tột đỉnh. Nhất là Vũ Nham vị này chân ma cảnh giới ma tốt. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến chính mình lại sẽ lấy phương thức như vậy đi tới ma giới. Cảm thụ bốn phía tinh thuần đến mức tận cùng ma khí, Vũ Nam chỉ cảm giác mình phảng phất đi tới thiên đường. Ở dạng này chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Lý Nhiên ở Lý Cẩu Tiêu Lĩnh vực dưới sự bảo vệ, cho nên cũng không có bị nơi này ma khí ảnh hưởng. Dù sao muội muội Lý Nhiên tu vi quá thấp rồi, Nếu không phải dùng lính vực bảo vệ lời nói, chỉ là ma giới thiên địa quy tắc liền không phải nàng có thể thừa nhận được. Bất quá có lý cửa tiêu lính vực bảo vệ, nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Cứ như vậy Hiếu Kỳ vô cùng đánh giá bốn phía hết thầy. Vốn là nàng đối ma giới có mãnh liệt Hiếu Kỳ. Nhưng là tới đây sau đó nàng liền có chút thất vọng. Bởi vì nơi này hết thảy gần như đều là để cho người ta kiềm chế màu đen, bất kể là dãy núi hay lại là cây cối. Duy nhất có điểm ánh sáng có lẽ cũng chỉ có Không Trung Vân Tiêu rồi. Nếu như không phải Không Trung Vân Tiêu, toàn bộ ma giới giống như là một cái án vô thiên nhật thâm uyên. Ở muội muội Lý Nghiên hỏi thăm một chút. Lý Cầu Tiêu ánh mắt phức tạp vô cùng gật gật đầu. Đây chính là ma giới. Kiếp trước hắn ở nơi này cái tàn khốc vô cùng thế giới từng bước từng bước lớn lên Trở thành danh chấn ma giới cổ tiêu ma đế Kết quả nhưng bởi vì tình cảm chân thành cùng thuộc hạ phản bội chuyển thế trọng sinh Mỗi hận này một mực kiềm chế ở hắn tâm lý Giờ phút này lần nữa trở lại vô cùng quen thuộc ma giới Kiềm chế ở tâm lý sát ý cùng lửa giận liền hoàn toàn bộc phát Đi thôi Giờ phút này bọn họ ở vào ma giới tối Nam Phương biên giới vị trí. Mà hắn kiếp trước khai sáng cổ tiêu cung ở vào ma giới Bắc Phương. Dứt tiếng nói. Hắn dùng lính vực bọc lại lâm duyệt cùng Vũ Nhâm. Sau đó liền thi triển thuấn di hướng cổ tiêu cung chạy tới. Ngay tại hắn chạy tới cổ tiêu cung thời điểm. Cổ tiêu cung chung chính tổ chức 10 năm một lần cổ tôn tranh bá thi đấu. Mặc dù lý cổ tiêu chuyển thế trọng sinh. Nhưng cổ tiêu cung địa vị nhưng là không có chút nào yếu bớt. Vẫn là ma giới cổ đại siêu nhiên một trong những thế lực. Mà cổ đại siêu nhiên thế lực mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần tranh bá thi đấu. Để cho mỗi người thế lực đệ tử thiên tài tiến hành tỷ đấu. Mà lần này cổ tôn tranh bá thi đấu ngay tại cổ tiêu cung tổ chức. Tiên ngọc chế tạo trên khán đài. Cổ tiêu cung hiện tại cung chủ ngồi ngay ngắn ở chủ nhân vị bên trên. Hai bên là là đang ngồi ngoài ra tám đại siêu nhiên thế lực người trưởng đà. Trong đó thiên ma tông tông chủ lục hồng cùng cổ ma dạy giáo chủ Dương Tuyệt Thiên cũng đứng hàng trong đó. Bởi vì thiên ma tông cùng cổ bây giờ ma giáo với cổ tiêu cung là liên minh duyên cớ Lục hồng cùng Dương Tuyệt Thiên an vị ở cổ giao tả hữu thủ. Không giờ phút này quá Dương Tuyệt Thiên nhưng là không có tâm tư xem phía dưới để tử tỉ đấu. Bởi vì hắn tâm lý luôn có một loại rất bất an cảm giác. Do dự một chút sau. Dương Tuyệt Thiên hay lại là âm thầm cho cổ giao cùng Lục Hồng truyền âm nói. Các ngươi nói kia lý cẩu tiêu có khả năng hay không còn sống. Ta đã nhiều ngày lúc thời điểm tu luyện trong đầu bên Tổng hội vô duyên vô cớ nghĩ đến hắn. Hắn nói mình sẽ đánh trở lại báo thù Nhận được Dương Tuyệt Thiên truyền âm sau. Lục hồng cùng cổ giao đều là thân thể dung một cái Bởi vì bọn họ gần đây cũng có loại này rất bất an cảm giác Luôn là có thể nghĩ đến bị bọn họ liên thủ phản bội chém chết Lý Cửu Tiêu Thầm kinh hãi một lát sau Cổ giao cố nén tâm lý sợ hãi trầm dọn truyền âm nói Không thể nào Hắn bị chúng ta giết rồi Thần hồn câu diệt liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có Làm sao có thể sẽ để báo thù? Ngay tại cổ giao cho Dương Tuyệt Thiên phát ra truyền âm lúc. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng ma uy đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Bao phủ chu vi mấy vạn mét. Tại này cổ vô cùng kinh khủng ma uy trước mặt. Chu vi mấy vạn mét bên trong sở hữu ma tu toàn bộ đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Liên thức hải hồn thể cũng thì không cách nào nhúc nhích. Bao gồm ngồi ở khán đài thượng cổ giao cùng Dương Tuyệt Thiên cùng với lục hồng đời chính vị ma đế cường giả cũng thì không cách nào nhúc nhích chút nào Đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời để cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng Trong mắt hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc sợ hãi Ở người sở hữu sợ hãi vô cùng thời điểm Bốn đạo nhân ảnh trầm rãi ở vân tiêu bên trên xuất hiện làm cổ giao cùng lục hồng cùng với dương tuyệt thiên đám người nhìn thấy trong bốn người này cầm đầu đạo kia thân ảnh quen thuộc lúc nhất thời sắc mặt kịch biến lý cẩu tiêu mặt mũi cùng kiếp trước thân là ma đế lúc mặt mũi giống nhau như đúc cho nên cổ giao đám người liếc mắt liền nhận ra được mà nhận ra thân phận của lý cẩu tiêu sau cổ giao đợi nhân trong lòng nhất thời dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi. Nhất là trên người lý cổ tiêu tàn mát ra khí tức uy áp càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn đã chết. Chả thế nào sẽ xuất hiện. Cực độ sợ hãi bên dưới. Cổ giao nhất thời điên cuồng ở tâm lý gào thép. Nhìn mặt đầy sợ hãi này người sở hữu. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Trực tiếp buông đối cổ giao chín người cùng với chính mình kia 20 danh thuộc hạ khống chế. Khôi phục tự do sau. Lục Hồng cùng Dương Tuyệt Thiên tất cả là không dám tin giơ ngón tay chỉ Lý Cửu Tiêu rung giọng nói. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi không phải Lý Cửu Tiêu. Thấy mặt đầy không dám đưa tín đồ nhân. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng nhìn bọn hắn gằn từng chữ. Không nghĩ tới đi. Bồn tòa không có chết. Làm Lý Cửu Tiêu nói ra những lời này sau. Cổ giao cùng dương tuyệt thiên cùng với lục hồng đám người cuối cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn xóa bỏ luôn. Lý cổ tiêu lại thật không có từ. Hơn nữa còn có kinh khủng như vậy thực lực. Phía dưới phản bội lý cổ tiêu kia hai mươi danh thuộc hạ thấy vậy lúc này đạp không lên liền muốn chạy trốn. Nhưng mà bọn họ mới vừa đạp không lên. Cả người liền ở giữa không trung cứng lại. Không cách nào nhúc nhích chút nào. Sau một khắc. Chân Linh Ma Diễm liền đem 20 người phân biệt bao phủ ở bên trong. A, bây giờ bọn họ bị Lý Cửu tiêu giam cầm. Thể nội lực lượng không cách nào vận dụng chút nào. Cho nên bọn họ chỉ có thể gắng gượng thừa nhận bị Chân Linh Ma Diễm thiêu đốt thiêu đốt hành hạ. Nếu là một loại ngọn lửa, tự nhiên không làm gì được bọn họ nhục thân. Nhưng Chân Linh Ma Diễm cũng không phải ngọn lửa thông thường. Lấy bây giờ lý cổ tiêu tu vi thi triển ra. Coi như là nhục thân mạnh nhất huyền vũ nhất tục tới cũng có thể sống miễn cưỡng bị đốt chết. huống chi này hai mươi ra hỏa, Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang rồi vân tiêu. truyền khắp chu vi mấy ngàn thước. Giống như áp dụng đang gào thét. Đối với phản bội người một nhà. Lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không tùy tiện để cho bọn họ chết đi. Hắn muốn cho những người phản bội này chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Nhìn bị chân linh ma diễm bao phủ trong đó. Phát ra thê lương gào thét hai mươi danh ma tu Cổ giao cùng Dương Tuyệt Thiên cùng với Lục Hồng ba người bị dọa sợ đến cả người run rẩy Sáu mặt khác danh ma đế cường giả cũng là bị dọa sợ đến hai chân như nhũng ra. Mặc dù bọn họ không có tham dự vào vây giết lý cửa tiêu trong chuyện đi. Nhưng giờ phút này lại là xuất hiện ở nơi này. Cho nên bọn họ cũng không dám hứa chắc Lý Cửu Tiêu có phải hay không là có thể bỏ qua cho bọn họ. Ở dạng này cực độ sợ hãi hả. Bọn họ vẫn là không nhìn được tâm lý sợ hãi. ùm một tiếng quỷ ở trên khán đài. Bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Vạn cổ ma tổ 25. Chương 699 chém chết sở hữu người phản bội. Lý huynh Tha mạng A. Chúng ta và ba người bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy Lý Huyên. Bọn họ vây giết ngày lúc chúng ta không biết. Nếu như biết tình tiết sự kiện lời nói. Chúng ta sớm phải ngươi. Sáu gã ma đế cường giả quỳ xuống cầu xin tha thứ đồng thời. Lục hồng cùng dương tuyệt thiên cùng với cổ dao cũng quỳ xuống. Cổ dao càng là khóc nước mắt như mưa. Mặt đẹp rưng rưng mà nhìn Lý Cầu Tiêu khóc kể lệ. Cầu Tiêu, ta nhất thời bị ma dự áng ảnh. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Xem ở chúng ta đã từng yêu nhau mấy ngàn năm phân thượng. Ngươi đang cho ta một cơ hội đi. Nhìn điên cuồng khóc kể cầu xin tha thứ cổ giao. Lý Cầu Tiêu chỉ cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước hắn thật là mắt bị mù. Lại sẽ cùng hèn hạ như vậy vô sỉ nữ nhân yêu nhau. Nghĩ tới đây. Hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận trong nháy mắt bạo phát ra. Không có chút gì do dự, hắn tâm niệm vừa động, quỳ xuống khán đài thượng cổ giao chín người tất cả đều bay lên. Sau một khắc, cổ giao khẩu trên người cũng tự động thiêu đốt lên chân linh ma diễm, a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ cổ giao chín người trong miệng truyền ra, để cho người ta càng rợn cả tóc gáy bởi vì bao phủ cổ giao chín người chân linh ma diễm uy lực càng lớn hơn nữa thiêu đốt nhục thân đồng thời cũng ở đây cùng nhau thiêu đốt thần hồn đồng thời công kích bên dưới bọn họ chịu đựng thống khổ dĩ nhiên là gấp mười 10, gấp trăm lần gia tăng a cẩu tiêu tha cho ta đi ta là người giao nhi van cầu ngươi cho ta thống khoái đi nghe được cổ giao cách này tiện tì đến bây giờ còn như thế Lý cẩu tiêu trong mắt sát ý sâu hơn mấy phần. Không có chút gì do dự. Hắn lập tức gia tăng cổ giao cùng dương tuyệt thiên cùng với lục hồng tam trên người chân linh ma diễm. Theo chân linh ma diễm uy lực gia tăng. Tam nhân nhục thân trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Kế tiếp chân linh ma diễm trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bọn họ thần hồn. Trực tiếp thiêu đốt thần hồn mang đến thống khổ so với thiêu đốt nhục thân cường liệt hơn gấp mấy trăm lần. Ở dạng này không cách nào nói rõ thống khổ bên dưới. Cổ giao ba người hoàn toàn hỏng mất. Một hồi kêu thê lương thảm thiết. Một hồi tan vỡ cầu xin tha thứ. Một hồi lại bắt đầu điên cuồng chửi rùa. Cảnh tượng như vậy kéo dài tới tận một canh giờ mới hơi ngừng. Cổ giao đợi chín vị ma đế cùng với kia hai mươi danh thuộc hạ toàn bộ đều hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn câu diệt. Căn bản không có chuyện thế đầu thai cơ hội. Chém chết kiếp trước những người phản bội này sau đó. Lý cổ tiêu tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cả người một trận thoải mái thanh minh. Nhục thân cũng là trước đó chưa từng có dễ dàng. phảng phất trừ đi cái gì gông xiềng. Sau một khắc. Lý cổ tiêu tu vi đột nhiên từ ma tổ đỉnh phong đột phá đến chuẩn thánh. Kiếp trước những người phản bội này chính là hắn tâm ma. Bây giờ tâm ma bị hắn giải quyết, hắn tu vi cũng liền thuận lý thành chương lần nữa đạt được đột phá. Khi hắn đột phá tu vi sau, Vân Tiêu trên nhất thời có cuồn cuộn kiếp lôi tụ đến, chuẩn thánh kiếp. Minh mông cuồn cuộn thiên địa nguy hiểm bao phủ toàn bộ ma giới. Dẫn ngày qua địa kiếp lôi lý cầu Tiêu cũng là cảm nhận được một tia lòng rung động khí tức, nhìn không ngừng lên đỉnh đầu Vân Hà bên trên hội tụ kiếp lôi. Lý Cẩu Tiêu nhìn bên người Lâm Duyệt cùng Lý Nghiên Ôn Nhu nói: "Các ngươi tới trước ta pháp bảo bên trong đợi, chờ ta sau khi độ kiếp ở tha các ngươi đi ra." Đối mặt tình huống như vậy, Lý Nghiên cùng Lâm Duyệt đương nhiên sẽ không cho Lý Cẩu Tiêu thêm phiền toái, cho nên không chút do dự gật đầu một cái, đem Lâm Duyệt cùng muội muội Lý Nghiên cùng với Vũ Nham ba người thu vào Cẩu Tháp, sau đó lý cẩu tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía rồi vân tiêu trên lan tràn mấy vạn dặm cuồn cuộn kiếp vân từng cái cỡ thùng nước tử sắc lôi long ở vạn dặm kiếp vân trung không ngừng lăn lộn phát ra đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ đây là chuẩn thánh kiếp bất quá đối với lý cẩu tiêu mà nói nay chuẩn thánh kiếp không có gì đáng sợ vừa vặn dùng để rèn luyện hắn nhục thân cùng tịch diệt thương cùng với cẩu tiêu tháp sau một khắc ở vô số đảo sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói. lý cẩu tiêu cuồng cười một tiếng đạp không lên chủ động xông về cuồn cuộn kiếp vân có lẽ là bị thái độ của hắn bị chọc giận kiếp vân trung từng cái tử sắc lôi long gầm thét lao ra kiếp vân hướng hắn chấn áp mà tới trong phút chốc vân tiêu bên trên liền xuất hiện vô cùng rung động một màn Tay cầm tịch diệt thương Lý Cửu Tiêu một thân một mình độc chiến 99 nhánh tử sắc lôi long. Đối mặt này vô cùng rung động một màn. Ma giới vô số cường giả toàn bộ đều ngu mắt. Cảnh tượng như vậy ở ma giới mấy trăm ngàn năm gian cũng chưa từng xuất hiện rồi. Trong nháy mắt, Lý Cửu Tiêu bị 99 nhánh tử sắc lôi long bao phủ. Nhưng mà thân ở tử sắc trong biển xét Lý Cửu Tiêu không bị thương chút nào. Chỉ thấy hắn ở trong biển xếp ngồi xếp bằng Điên cuồng vận chuyển hồng mông ma kinh thu nạp luyện hóa trong biển xếp ẩm chứa lực lượng kinh khủng Cửu tháp cùng tịch diệt thương phân biệt trôi lơ lửng tại hắn khoảng đó Giống vậy đang điên cuồng thu nạp Thiên kiếp là kiếp nạn Nhưng cũng là cơ duyên lớn tạo hóa Bởi vì thiên kiếp ẩm chứa lực lượng là kinh khủng nhất Cũng là tối nguyên thủy tinh thuần nhất thiên địa lực lượng Đối với không cách nào ngăn cản tu sĩ mà nói là tai nạn. Nhưng là đối với lý Cửu tiêu cường giả như vậy mà nói chính là cơ duyên. Ở điên cuồng như vậy vô cùng thu nạp trong quá trình. Lý Cửu tiêu vừa mới đột phá chuẩn thánh tu vi bắt đầu hoàn toàn vững chắc. Vững chắc đồng thời lại bắt đầu chậm rãi tăng lên đi xuống. Ở lý Cửu tiêu cùng tịch diệt thương cùng với cửu tháp dưới sự hấp thu điên cuồng chín mươi chín nhánh tử sắc lôi long biến thành tử sắc lôi hải trực tiếp bị hấp thu được sạch sẽ làm tử sắc lôi hải lực lượng bị hấp thu không chút tạp chất sau không đợi kiếp vân trung đợt thứ hai tử sắc lôi long lao xuống tay phải quản lý cửa tiêu nắm tịch diệt thương tay trái lôi kéo cửa tháp trực tiếp vọt vào vạn dặm kiếp vân trung thấy điên cuồng như vậy một màn vốn là vô cùng khiếp sợ vô số tu sĩ càng là rung động không nói ra lời bọn họ gặp phải thiên kiếp đều là dùng đủ loại pháp bảo tới đối kháng ngăn cản sợ bị thiên kiếp công kích được nhưng là người này rất tốt hấp thu kiếp lôi lực lượng không nói giờ phút này càng là điên cuồng vô cùng vọt vào vạn dặm kiếp vân trung điên cuồng như vậy hành vi để cho người sở hữu rung động không cách nào ngôn ngữ không giờ phút này quá lý cửa tiêu nhưng là không ránh chiếu cố đến cái gì giờ phút này hắn và tịch diệt thương cùng với cẩu tháp thân ở vạn dặm kiếp vân chung chính đang điên cuồng hấp thu kiếp vân lực lượng như vậy cơ duyên tạo hóa hắn tự nhiên là không thể bỏ qua nhưng mà ngay tại hắn điên cuồng hấp thu luyện hóa thời điểm vạn dặm kiếp vân nhưng là bắt đầu nhanh chóng tiêu tan không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi Vạn giảm kiếp vân liền biến mất được vô ảnh vô tung. Vân tiêu bên trên khôi phục vốn là thanh minh. Nhìn biến mất vô ảnh vô tung kiếp vân. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra vô cùng thất vọng thần sắc. Không nghĩ tới thiên địa kiếp lôi cũng sẽ sợ hãi. Lại trực tiếp chạy trốn. Vừa nói. Lý cẩu tiêu cảm thấy thật sâu đáng tiếc. Nếu là hắn đem mới vừa rồi kiếp vân hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Nói không chừng còn có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ Dù sao kiếp vân trung ẩm chứa cái loại này lực lượng thật kỳ lạ thật sự quá kinh khủng So với hắn hấp thu hỗn đồn chi khí còn kinh khủng hơn Chỉ tiếc vạn rằm kiếp vân bị mình và tịch diệt thương cùng với cửa tháp dọa cho trực tiếp chạy trốn Nghe hắn tự nói âm thanh Cha la hầu không nhịn được ở trong đầu cười mắng Tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ Bất quá lần sau gặp phải thiên địa kiếp lôi liền quả quyết điểm. Toàn lực thúc sụp cổ tháp hấp thu luyện hóa lại nói. Nghe phụ thân truyền thụ kinh nghiệm. Lý cổ tiêu đồng ý gật gật đầu. Hai cha con đơn giản nói mấy câu sau. Lý cổ tiêu liền thu hồi tịch diệt thương cùng cổ tháp. Biến mất ở vân tiêu trên. Vạn cổ ma tổ 25. Trương 700 vượt qua mấy ngàn năm gặp lại rời đi vân tiêu lý cẩu tiêu lần nữa trở lại cẩu tiêu cung sở hữu cẩu tiêu cung đệ tử thấy hắn sau đó tất cả đều té hủy dưới đất bái kiến cung chủ cùng tiêu lên kêu gào đồng thời sở hữu cẩu tiêu cung đệ tử trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra không cách nào nói rõ cuồng nhiệt thần sắc cổ giao đám người vây giết lý cẩu tiêu sự tình bọn họ cũng không biết hôm nay mới biết chân tướng của sự tình Bây giờ lý cổ tiêu cường thế trở về. Chém chết cổ đại ma đế. Càng là trực tiếp thôn phệ thiên cướp. Bị dọa sợ đến thiên kiếp chạy trốn. Đối mặt kinh khủng như vậy cung chủ. Bọn họ dĩ nhiên là vô cùng kích động. Nhưng mà lý cổ tiêu đối mặt một màn này nhưng là bình tĩnh vô cùng. Nội tâm không có mảy may ba động. Kiếp trước hai sáng cổ tiêu cung sau hắn cũng rất ít đi quản lý. Toàn bộ đều giao cho những người khác. Bây giờ sống lại một đời. Hắn đối cửa tiêu cung thì càng thêm không tình cảm gì rồi. Cho nên đợi sở hữu cửa tiêu cung để tự quỷ xuống lúc. Hắn bình thản vô cùng mở miệng nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ma giới lại không cửa tiêu cung. Bọn ngươi tự động rời đi đi. Bình thản vô cùng rước tiếng nói. Hắn mở ra lĩnh vực bao phủ toàn bộ cửa tiêu cung. Sau một khắc. Cửu tiêu cung sở hữu kiến trúc toàn bộ đều hóa thành bột rơi xuống trên đất. Trong nháy mắt công phu, ma giới cửu đại thế lực một trong cửu tiêu cung liền hoàn toàn thành lịch sử. Nhìn một màn này, sở hữu cửu tiêu cung đệ tử cung với còn lại tám thế lực lớn tất cả đệ tử cung cường giả toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ vốn là còn tưởng rằng lý cửu tiêu ở chém chết cổ giao đời chín vị ma đế sau đó sẽ nhất thống ma giới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lý cổ tiêu không chỉ không có nhất thống ý tưởng của ma giới. Ngược lại giải tán cổ tiêu cung. Càng là tự tay đem cổ tiêu cung tiêu diệt. Một màn này hoàn toàn ngoài người sở hữu dữ liệu. Bất quá lý cổ tiêu làm việc tự nhiên không cần trước bất kỳ ai giải thích. Làm xong hết thầy các thứ này sau hắn liền thu hồi cổ giao đám người nhẫn chứ vật. Sau đó thi triển thuần di thần thông rời khỏi nơi này. Làm lý Cửu tiêu Thuấn di sau khi rời khỏi Sở hữu Cửu tiêu cung thành viên lúc này mới mờ mịt vô cùng chuyển thân đứng lên Với nhau chố mắt nhìn nhau Không biết rõ tiếp theo nên làm cái gì Ngoài ra tám thế lực lớn đệ tử cùng cường giả cũng là có chút điểm mờ mịt Bởi vì bọn họ người trưởng đà cũng bị lý Cửu tiêu chém chết Bọn họ cũng thuộc về như rắn không đầu trạng thái Bất quá những chuyện này liền cùng Lý cẩu Tiêu không có bất kỳ quan hệ gì. Thuấn Di rời đi thì ra cẩu Tiêu cung sau đó. Hắn liền mở ra vô cùng kinh khủng thần thức bao phủ toàn bộ ma giới. Con đường đi tới này hắn thăm dò thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ lúc. Cũng đang sưu tầm kiếp trước sư tôn hạ xuống. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào tìm kiếm. Cũng không cách nào tìm tới kiếp trước sư tôn tung tích. Giống như thật hư không tiêu thất một cái dạng Bây giờ lần nữa trở lại ma giới. Hắn tự nhiên là muốn tra xét rõ ràng một phen. Làm thần thức bao phủ toàn bộ ma giới sau đó. Hắn liền bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên. Cứ như vậy dò xét một lát sau. Hắn đột nhiên thân thể rung một cái. Trên mặt phát hiện ra vô cùng kích động thần sắc. Sư tôn. Hắn nguyên bản không có ôm bao lớn hy vọng nhưng là hắn lại dò tra được cái kia vô cùng quen thuộc khí tức đạo kia vô cùng quen thuộc khí tức coi như hắn trải qua mấy đời đều không cách nào quên run rẩy tự nói xuất sư tôn hai chữ sau thân hình hắn chợt lóe Thi triển thuận di tại chỗ biến mất khi hắn lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ đi tới một tòa hẻo lánh vô cùng dãy núi sườn núi vị trí ở tòa này hẻo lánh vô cùng sườn núi nơi Bất ngờ có hai gian bình thường nhà gỗ nhỏ Cách địa phương này lý cẩu tiêu quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa Bởi vì kiếp trước hắn lại là ở chỗ này vượt qua tối mỹ hảo thời gian Cũng là hắn tối không cách nào quên địa phương Cũng chính là ở chỗ này Sư tôn từng điểm từng điểm bồi dưỡng hắn Truyền thụ cho hắn rất nhiều rất nhiều Chỉ tiếc khi hắn lớn lên thời điểm Sư tôn cũng đã biến mất không thấy gì nữa Cho nên hắn thuận tiện lấy Ma Đế Tu Vi đem tòa sơn mạch này hoàn toàn phong ấm đứng lên. Cách địa phương này trừ hắn và sư tôn bên ngoài không có bất kỳ người nào biết rõ. Bao gồm kiếp trước sống chung mấy ngàn năm cổ giao. Nhưng giờ phút này là cách này bị hắn phong ấm dãy núi cùng nhà gỗ nhỏ nhưng là xuất hiện lần nữa. Mà đảo kia để cho hắn trọn đời không cách nào quên khí tức quen thuộc ngay tại trong nhà gỗ nhỏ bên. Đứng cách hai cái nhà gỗ nhỏ bảy tám mét địa phương. Lý Cửu tiêu thân thể đang khẽ run. Mặt hiện lên ra không cách nào nói rõ thần sắc phức tạp. hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Kiếp trước và kiếp này. Hắn quan tâm nhất quan tâm nhất chỉ có một người. Đó chính là sư tôn. Mặc dù nàng từ vừa mới bắt đầu liền không thừa nhận. Cũng không cho phép hắn đưa nàng kêu làm sư tôn. Nhưng nàng chính là hắn sư tôn. Càng là hắn ẩm giấu ở tâm lý tình cảm chân thành cùng duy nhất. Chỉ bất quá do thân phận hạn chế. Hắn căn bản không dám đem tâm lý ý nghĩ biểu lộ ra mảy may. Bây giờ vượt qua mấy ngàn năm lần nữa cảm nhận được này cổ vô cùng quen thuộc khí tức. Hắn tâm lý tâm tình cũng không nén được nữa rồi. Không giờ phút này quá hắn căn bản không dám đến gần. Càng đi vào nhà gỗ đi xem. Thậm chí ngay cả mở ra thần thức dũng khí cũng không có Bởi vì hắn rất sợ này là mình ảo giác Càng thêm sợ hãi chính mình tùy tiện xung động để cho này cổ tìm số trên vạn năm khí tức lần nữa biến mất không thấy Ngay tại thân thể của hắn run rẩy do dự lúc Một đảo vô cùng quen thuộc bóng người từ trong nhà gỗ bên đi ra Làm lý cổ tiêu nhìn thấy cách này số trên vạn năm đều chưa từng quên mất thân ảnh quen thuộc lúc hốc mắt trong nháy mắt lơn ướt thân thể càng là rung động kịch liệt đứng lên hắn muốn há mồm nói chuyện nhưng là lời đến khó miệng lại phản phất bị thứ gì ngăn chặn như thế căn bản là không có cách nói ra ngay tại hắn tâm tình khó mà tự khống thời điểm đạo kia vô cùng quen thuộc bóng người mang theo vô cùng dịu dàng cười yếu ớt đi tới đi tới gần Nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên vuốt ve Lý Cửu Tiêu gương mặt ôn nhu nói. Ngươi rốt cuộc đã tới. Cảm thụ gần trong gang tấp ôn nhu. Lý Cửu Tiêu khẩn trương thấp hòm sao đồng tâm tình rốt cuộc ổn định lại. Này không phải ảo giác. Chính mình tìm số trên vạn niên nhân thật sự ở trước mắt mình. Này không phải là mộng. Không có chút gì do dự. Hắn thật chặt đem điều này ngày nhớ đêm mong nhân ôm vào trong lòng kiềm chế tại nội tâm số trên vạn năm vô số lời nói. Vào giờ khắc này chỉ còn lại ba chữ. Ta nhớ ngươi. Giờ phút này ôm cái này ngày nhớ đêm mong số trên vạn năm bóng người. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có thỏa mãn. So với đột phá hiện hữu cảnh giới càng làm cho hắn thỏa mãn. Hắn nguyện ý dùng hết thảy đem đổi lấy cùng với nàng mỗi một phút mỗi một giây. Ôm rất lâu sau đó. Hai người mới chậm rãi tách ra. Nàng dắt Lý Cửu Tiêu tay đi tới vô cùng quen thuộc trước nhà gỗ nhỏ ngồi xuống. Hai người ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước. Cứ như vậy thâm tình vô cùng nhìn với nhau. Rất sợ đối phương một giây ghế tiếp sẽ biến mất. Cứ như vậy qua một hồi lâu. Lý Cửu Tiêu mới thở một hơi thật dài. Ánh mắt phức tạp vô cùng mở miệng nói. Này mấy ngàn năm ngài đi nơi nào. Ta tìm ngươi tìm được thật là khổ. Thế nào cũng không tìm được ngươi. Vừa nói. Lý cổ tiêu tâm lý có một loại không khỏi tuổi thân. Nhưng mà đối mặt hắn tuổi thân ba ba hỏi. Nàng nhưng là ôn nhu cười lắc đầu một cái. Ngươi sớm tìm được ta. Hơn nữa ta một mực đi cùng ở bên cạnh ngươi. Chỉ là ngươi không biết rõ thôi. Nghe nàng nói ra những lời này. Lý cổ tiêu nhất thời lăng ngay tại chỗ khắp khuôn mặt là nghi ngờ thần sắc. Vạn cổ ma tổ 25. Chương 701 hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Ngắn nguội nghi ngờ sau, Lý cửu Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Ngươi là nói duyệt nhi. Một mực đi cùng ở bên cạnh hắn, ngoại trừ muội muội Lý Nhiên bên ngoài cũng chỉ có Lâm Duyệt rồi. Muội muội Lý Nhiên tự nhiên là không có khả năng Như vậy cũng chỉ còn lại có Lâm Duyệt rồi Chỉ là Lâm Duyệt đã khôi phục trí nhớ kiếp trước Căn bản không phải sư tôn Nếu như Lâm Duyệt thật là sư tôn lời nói Nàng sớm liền ứng nên biết rõ hết thảy các thứ này mới đúng Sao sao khả năng không biết rõ đây Tại hắn mặt đầy không dám tin nhìn soi mói Nàng khẳng định gật gật đầu Tiếp lấy liền ôn nhu nói Ngươi chuyển thế sống lại chín mươi mấy lần, ta cũng đi theo ngươi chuyển thế sống lại chín mươi mấy lần, chỉ bất quá vì diện băng liệt ngoài ý, ta khôi phục trí nhớ, bản tôn không cách nào tiếp tục chuyển thế, nhưng là ngươi không có khôi phục trí nhớ, cho nên, nghe nàng vô cùng dịu dàng giảng thuật, Lý Cầu Tiêu nhất thời ngây ngẩn, Cửu Tháp bên trong La Hầu cũng ngây ngẩn, bởi vì giờ khắc này nàng lời muốn nói những tin tức này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. La hầu cho là hắn đưa lý cửu tiêu đến ma giới. sau đó lại từ ma giới chuyển thế đến thiên linh giới. nhưng là không quen biết chuyển thế đến hồng hoang thế giới lúc đã là lý cửu tiêu thứ chín mươi tám lần chuyển thế. Trọng sinh đến thiên linh giới là hắn lần thứ chín mươi chín chuyển thế. mà nàng bồi bản hắn chuyển thế chín mươi bốn lần chỉ bất quá thứ chín mươi lăm lần chuyển thế lúc bởi vì một ít ngoài ý muốn nàng khôi phục vốn là trí nhớ biết sự tình hết thầy chân tướng hơn nữa nàng không cách nào lấy thân phận của bản tôn tiếp tục chuyển thế cho nên chỉ có thể phân ra một đạo phân thân đi chuyển thế nàng bản tôn ở ma giới tìm tới thứ chín mươi tám lần chuyển thế lý cửa tiêu bắt đầu tự mình bồi dưỡng hắn Nàng sở dĩ không để cho lý cửu tiêu gọi nàng sư tôn. liền là bởi vì bọn hắn vốn là bạn lữ. chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Nàng không cách nào nói cho lý cửu tiêu chân tướng của sự tình. làm lý cửu tiêu lần thứ chín mươi chín chuyển thế đến thiên linh giới lúc. Nàng phân thân lại phân ra một đạo thần thức chuyển thế đến thiên linh giới. mà nàng chuyển thế đến thiên linh giới đạo kia phân thân không là người khác. Chính là Lâm Duyệt Mà Lâm Duyệt giác tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng chỉ là nàng phân thân trí nhớ thôi Cho nên mới không biết rõ bọn họ sự tình ở giữa Trong lúc nàng đem sự tình tặng kẽ trải qua kể song sau Lý cổ tiêu run dày hỏi dò, Ta đây thân phận chân thật là cái gì Có thể chuyển thế suốt 99 lần Thân phận của hắn chắc chắn sẽ không đơn giản Hắn rất muốn biết rõ hết thầy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại hắn hỏi nhìn soi mói. Nàng khẽ cười nói. Ngươi là này ba mươi ba trọng thiên vị mặt người sáng tạo. Cũng là ba mươi ba trọng thiên vị mặt chúa tể. Trong lúc nàng nói ra những lời này sau. Lý cổ tiêu cùng cổ tháp bên trong la hầu đồng thời ngây ngẩn. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc khiếp sợ. Bọn họ đang nghĩ biện pháp tìm tới còn thừa lại ba bộ phận chúa tể tháp. Chính là muốn dùng cái này trở thành tân chúa tể. Nhưng bây giờ hắn lại biết được hắn bản thân liền là ba mươi ba trọng thiên vị mặt chúa tể. Nhìn Lý Cầu Tiêu vô cùng khiếp sợ dáng vẻ. Nàng khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ. Đợi trí nhớ sau khi khôi phục ngươi liền hiểu. Dứt tiếng nói. Nàng trưởng phía trong lòng xuất hiện một tóa tháp. Chính là chúa tể tháp một phần tư. Ngoài ra hai nửa chúa tể tháp tạm thời còn không tìm được hạ xuống. Trước luyện hóa này một nửa đi. Luyện hóa xong ngươi thì có thể khôi phục nhớ. Nhìn đưa tới chúa tể tháp. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Đem chúa tể tháp thu vào rồi đan điền. Khi này một nửa chúa tể tháp bị hắn thu vào đan điền sau. Trong nháy mắt bắt đầu cùng cửa tháp dung hợp. Giờ phút này lý cửa tiêu cũng không để ý xa cách chỉ có thể ngồi xếp bằng bắt đầu toàn lực dung hợp. Tử Linh nhìn ngồi xếp bằng lý cửa tiêu. Mặt hiện lên ra nồng nặc tình yêu. Tiếp lấy nàng giơ tay lên bố trí ra một đảo không gian ghép giới. Đem tòa sơn mạch này cùng ma giới tạm thời ngăn cách mở. Biến thành một cách độc lập tiểu thế giới. Dung hợp chúa tể tháp cũng không phải chuyện nhỏ. Nàng tự nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm xong hết thầy các thứ này. Nàng liền ở lý cổ tiêu cách đó không xa ngồi xuống. Mãn hàm tình yêu ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm lý cổ tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo hai nửa chúa tể tháp không ngừng dung hợp. Trong tháp năng lượng kinh khủng cũng điên cuồng dung nhập vào lý cổ tiêu trong cơ thể. Hắn tu vi bắt đầu tiếp tục đột phá đứng lên. Cùng lúc đó, hắn trong đầu bên cũng hiện ra đủ loại trí nhớ. Những ký ức này đó là chuyển thế 99 lần tới nay sở hữu trí nhớ. Giờ phút này tất cả đều vô cùng rõ ràng từng cách thoáng qua. Mười ngày nháy mắt trôi qua. Ở tử linh nhìn soi mói. Trên người lý cỡ tiêu bột phát ra vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt để cho này phương không gian độc lập rung động kịch liệt đứng lên phát ra ghen ghét ghét âm thanh tử linh thấy vậy lập tức mở ra tự thân lính vực đem lão đảo muốn ngã không gian vững chắc xuống vô cùng kinh khủng khí thế uy ác bộc phát thời gian một nén nhang mới chậm rãi thu liếm vào lý cẩu tiêu trong cơ thể làm khí thế thu liếm trước mắt lý cẩu tiêu đột nhiên mở hai mắt ra trong phút chốc Mới vừa vững chắc xuống không gian lần nữa rung động kịch liệt đứng lên. Mà giờ khắc này lý cổ tiêu hai tròng mắt giống như vị diện thâm uyên một loại thâm thúy. Khiến người ta run sợ trầm luôn. Hắn thành công đem cổ tháp cùng kia một nửa chúa tể tháp dung hợp vào một chỗ. Không chỉ có khôi phục chuyển thế trước cùng 99 lần chuyển thế toàn bộ trí nhớ. Hơn nữa tu vi cũng từ chuẩn thánh đột phá đến siêu thoát đỉnh phong cảnh. Đến đây hắn cũng hoàn toàn biết sự tình sở hữu trải qua. Cùng với tại sao mình phải trải qua 99 lần chuyển thế luôn hồi. Bởi vì hắn cùng tử linh sinh ra ở vị diện trong vực sâu. Khi đó vị diện thâm uyên cũng không có vị diện tồn tại. Vị diện thâm uyên danh tử này cũng là bọn hắn đặt tên. Trải qua vô nhiều năm tháng khô khan sau đó. Hắn và tử linh liền chế tạo ra rồi chúa tể tháp. Ở chúa tể tháp trung khai sáng tạo ra rồi ba mươi ba trọng thiên vị mặt. Làm ba mươi ba trọng thiên vị mặt lớn lên đến kích thước nhất đỉnh sau. Bọn họ liền đem ba mươi ba trọng thiên vị mặt chuyển tới vị diện trong vực sâu. Mà lúc này hắn cũng cảm nhận được vị diện thâm uyên bên ngoài còn có khác sinh linh tồn tại. Vì vậy hắn liền có đánh vỡ vị diện thâm uyên đi tìm tòi không biết tồn đang ý nghĩ. Vì vậy hắn liền dung hợp 33 trọng thiên vị mặt lực lượng thúc sụp tạo hóa tháp công kích vì diện thâm uyên. Muốn đem vì diện thâm uyên đánh nát. Nhưng mà hắn lực lượng hay là quá yếu. Không chỉ không có đánh nát vì diện thâm uyên. Ngược lại để cho chúa tể tháp băng liệt thành tứ phần. Theo chúa tể tháp băng liệt. 33 trọng thiên vị mặt cũng vì vậy sụp đổ. Đối mặt như vậy cử đại đà kích. Hắn lâm vào thật sâu tự trách cùng bi thương. Vì vậy liền quyết định chuyển thế luôn hồi. Bởi vì hắn muốn chuyển thế luôn hồi 99 lần. Dùng cách này tới tích góp đủ lực lượng hoàn toàn đánh nát vì diện thâm uyên. Hắn chỉ lo xúc tích lực lượng đi đánh nát vì diện thâm uyên. Lại bỏ quên một mực không rời không bỏ bồi bạn chính mình trải qua một đời lại một thế luôn hồi tử linh. Khi hắn thâm thúy vô cùng ánh mắt nhìn về phía tử linh lúc. Trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặng ái náy cùng tự trách. Thở một hơi thật dài. Hắn chuyển thân đứng lên đi về phía tử linh. Mà tử linh cũng ý cười đầy mặt đứng dậy đi về phía nàng. Đi tới gần bốn mắt nhìn nhau. Hai người lần nữa ôm chặt nhau. Vạn cổ ma tổ 25. linh 702 thứ ba bộ phận chúa tể tháp qua hồi lâu hai người mới chậm rãi buông ra lý cẩu tiêu thâm tình vô cùng nhìn tử linh thật xin lỗi ba chữ kia tới chế suốt chín mươi thế hắn cuối cùng là nói ra nhìn hướng mình nói có lỗi với lý cẩu tiêu tử linh ôn nhu lắc đầu nở nụ cười bọn nàng nàng chờ cho tới bây giờ liền không phải ba chữ kia cũng không cần ba chữ kia hắn lại là nàng toàn bộ Chỉ cần hắn ở, nàng kia liền nắm giữ hết thảy. Hai người thâm tình vô cùng mắt đối mắt một lát sau. Lý cẩu tiêu liền đem Lý Nhiên cùng Lâm Duyệt tử dung hợp sau đó chúa tể tháp trung thả ra. Làm Lý Nhiên thấy Lý cẩu tiêu bên cạnh tử linh lúc. Trên gương mặt tươi cười nhất thời hiện ra hiếu kỳ nghi ngờ thần sắc. Mà Lâm Duyệt khi nhìn đến tử linh sau đó, nhất thời sường sờ tại chỗ. Mặt hiện lên ra nghi ngờ vô cùng mờ mịt thần sắc Tử Linh thấy vậy ôm nhu cười một tiếng Đi tới Lâm Duyệt bên cạnh Nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở Lâm Duyệt nơi mi tâm. Mấy hơi thở sau Tử Linh thô ngón tay lại Lâm Duyệt chậm rãi mở hai mắt ra Lần nữa mở hai mắt ra sau Trên mặt nàng nhất thời hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc Giờ phút này nàng cũng thức tỉnh có liên quan tử Linh trí nhớ Biết rõ nàng chính là tử linh phân thân phân thân Ngay tại Lâm Duyệt thần sắc phức tạp muốn lúc mở miệng Tử linh kéo tay nàng Nhẹ giọng mở miệng nói Ngươi và ta liên lạc đã bị chặt đứt Ngươi chính là Lâm Duyệt Không phải tử linh phân thân Sau này ta ngươi đó là chị em gái Không cần suy nghĩ nhiều Mới vừa rồi kia chỉ một cái nàng không chỉ có khôi phục Lâm Duyệt trí nhớ Cũng chặt đứt nàng và Lâm Duyệt nhân quả. Đây cũng là nàng cố ý vi chi. Bởi vì nàng sẽ không để cho Lý Cửu Tiêu làm khó. Càng sẽ không để cho hắn thương tâm khổ sở. Lâm Duyệt thay thế nàng ở thiên linh giới bồi bạn Lý Cửu Tiêu. Đây là không nghi ngờ gì nữa. Cho nên hắn mới làm như vậy. Vừa là vì để cho Lâm Duyệt an tâm. Cũng là vì để cho Lý Cửu Tiêu sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lý cổ tiêu biết rõ tử linh dùng ý Tâm lý ái náy càng đậm đà Cùng thời điểm dâng lên càng đậm đà tình yêu Hắn không có nói gì nhiều Chỉ là đi tới lâm duyệt cùng tử linh bên cạnh Giang hai cánh tay đem hai nàng đồng thời ôm vào trong ngực Giờ phút này lý nhiên cũng là cách hiểu cách không nhìn một màn này Bất quá trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười châm biếm Bất kể như thế nào chỉ cần ca ca hạnh phúc vui vẻ nàng cũng đã rất thỏa mãn đúng như tử linh như thế thế giới nàng bây giờ cũng chỉ có lý cửu tiêu ca ca chính là nàng hết thầy ôm chúc lát sau khi tách ra lý cửu tiêu mặt lộ vẻ nụ cười phá vỡ cái này bị tử linh phân ra tới độc lập kết giới mở miệng cười nói đi thôi nói xong liền dẫn tam nữ lần nữa trở lại ma giới Sau đó liền cảm nhận được một người khác siêu thoát khí tức cường giả. Không cần đoán cũng biết là cha La Hầu. Cho nên hắn mang theo tam nữ thi triển Thuấn di. Trực tiếp xuất hiện ở cha La Hầu bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện lý cổ tiêu bốn người nhất thời đem mới vừa tới ma giới La Hầu sợ hết hồn. Mới vừa đến đạt đến ma giới sau hắn cha xét rõ ràng qua một lần. Nhưng là không có phát hiện lý cổ tiêu tung tích. Hắn tâm lý chính nghi ngờ đây, thật không nghĩ đến lý cửa tiêu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hắn, mới vừa phản ứng kịp la hầu đang cảm thụ đến lý cửa tiêu tu vi sau đó, nhất thời con mắt trợn to, con trai tu vi của ngươi, dựa theo phân thân truyền cho Hắn tin tức, con trai tu vi chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi, nhưng bây giờ con trai tu vi tỉ thí thế nào Hắn cao hơn, nhìn kinh ngạc vô cùng cha, Lý Cửu tiêu nhẹ mở miệng cười giải thích một phen. Mặc dù bây giờ hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nhưng là đối với trước mắt cách này yên lặng bố trí muốn làm chính mình mưu đồ nhân. Hắn trong lòng cũng là cảm động vô cùng. Cho nên hắn như cũ đem trở thành cha mình. Mà la hầu nghe xong lý Cửu tiêu sau khi giải thích. Trên mặt nhất thời hiện ra không dám tin thần sắc. Con trai, ngươi. Ngươi nói ngươi là chúa tể chuyển thế, Mặc dù lý cổ tiêu nói rõ rõ ràng ràng Nhưng La Hầu còn là không thể tin nổi Dù sao tin tức này thật sự quá rung động Ước chừng qua một hồi lâu La Hầu mới đè xuống tâm lý khiếp sợ Mặt lộ bất đắc dĩ mở miệng nói Bây giờ ta ngược lại thật ra biết Không trách cổ tháp có thể dễ dàng nhận ngươi làm chủ nhân Thì ra ngươi vốn là hắn chủ nhân Bất đắc dĩ nói xong lời này La Hầu cũng từ trong đan điền bên sử dụng một tóa tháp Tóa tháp này chính là chúa tể tháp thứ ba bộ phận La Hầu đem tóa tháp này đưa cho Lý Cửu Tiêu Mặt lộ nụ cười mở miệng nói Đã như vậy Vậy thì đơn giản rất nhiều dung hợp này thứ ba bộ phận chúa tể tháp Ngươi thì có thể tìm tới cuối cùng bộ phận kia chúa tể tháp rồi Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lý Cầu tiêu gật đầu một cái. Đem này thứ ba bộ phận chúa tể tháp nhận lấy. Tiếp lấy hắn liền sau đó bố trí ra một cái kết giới. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng. Bắt đầu dung hợp này thứ ba bộ phận chúa tể tháp. Chúa tể tháp vốn là hắn tự mình luyện chế được. Giờ phút này lại khôi phục sở hữu trí nhớ. Cho nên giờ phút này luyện hóa tốc độ cực nhanh theo thứ ba bộ phận chúa tể tháp bắt đầu nhanh chóng dung hợp. hắn tu vi cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt. chúa tể tháp chia làm bốn bộ phận có sau. mỗi một bộ phận cũng đang điên cuồng hút vào năng lượng. tại hắn chuyển thế luôn hồi này chín mươi thế chung. bốn bộ phân chúa tể tháp liền không có đình chỉ quá hấp thu năng lượng. những người khác coi như lấy được mỗi một bộ phận chúa tể tháp cũng không cách nào lấy được ẩm chứa trong đó năng lượng. Chỉ có lý cỡ tiêu vị này chúa tể tháp chân chính chủ nhân mới có thể hoàn toàn mở ra cùng dung hợp chúa tể tháp. Đây cũng là hắn ở 99 lần chuyển thế luôn hồi trước bố trí hết thảy Hắn lại là phải dùng 99 lần luôn hồi tới để cho chúa tể tháp tích góp đủ lực lượng. Chờ hắn khôi phục trí nhớ đem chúa tể tháp lần nữa dung hợp lúc. liền có thể nắm giữ nhất cử đánh nát vị diện thâm uyên lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên người lý cổ tiêu tàn mát ra khí tức bộc phát kinh khủng. Hắn bố trí ra không gian kết giới trực tiếp soạt, soạt soạt soạt soạt toàn bộ vỡ vụn. Coi như là tử linh cùng la hầu đối mặt này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng thời điểm cảm nhận được tử vong lòng xung động khí tức. Cổ lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua chúa tể cảnh lực lượng. Hơn nữa cổ lực lượng này hoàn toàn không có đình chỉ tăng vọt ý tứ. Như là tiếp tục tiếp. Cổ lực lượng này sợ là sẽ phải trực tiếp hủy diệt ma giới Không có chút gì do dự La hầu lúc này để cho tử linh mang theo lâm duyệt cùng lý nhiên rời đi nơi này Sau đó hắn liền tự mình bố trí không gian kết giới đem lý Cửu tiêu chỗ cái này phương viên mấy ngàn thước không gian cùng ma giới hoàn toàn cắt rời Sau một khắc Hắn dùng hết tất cả lực lượng mang theo mảnh này không gian độc lập đi tới vị diện trong vực sâu Ngay tại hắn mang theo mảnh không gian này tới đến vị diện trong vực sâu lúc. Trên người lý cổ tiêu bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức uy áp. Một cổ hủy thiên diệt địa ba động từ trên người lý cổ tiêu bộc phát ra. Nhận ra được cổ lực lượng này. la hầu không có chút gì do dự. Lập tức lắc mình thuấn di đến rồi ma giới. Khi hắn thuấn di biến mất chớp mắt từ lý cửa tiêu trong cơ thể bộc phát ra cổ lực lượng này trong nháy mắt đánh về không gian độc lập. một đảo mắt trần có thể thấy kinh khủng khí lãng hướng bóng tối bốn phía cuốn đi. bốn phía gian tại này cổ kinh khủng khí lãng hạ phát ra ghen ghét ghép âm thanh. xuất hiện từng đảo dày đặc vết nứt. không biết gió kéo dài bao lâu. này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xếp bằng Lý Cửu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn phía gian trở nên rung rung. Vạn cổ ma tổ 25. Trương 703 về nhà đi đại kết cục. chậm rãi chuyển thân đứng lên. Lý Cửu Tiêu nhẹ nhàng phun ra một miệng chọc khí. Nhưng mà theo hắn này một miệng chọc khí phun ra. Trước mặt không gian cũng xuất hiện từng vết nứt. Giờ phút này hắn mọi cử động có thể để cho không gian vị trí rung rung thậm chí là trực tiếp xé rách không gian. Hơn nữa nơi này là vị diện thâm uyên. Nếu như là ở ma giới hoặc là còn lại thế giới vị diện, tùy tiện giơ tay lên rạch một cái, sợ là là có thể xé rách không gian, để cho cả vùng không gian trực tiếp vỡ nát. Cảm thụ giờ phút này tự mình tu vi, Lý Cẩu Tiêu trên mặt cũng hiện ra nghi ngờ không hiểu thần sắc. Giờ phút này hắn tu vi đã vượt qua xa chúa tể Nhưng là vượt qua chúa tể tu vi cảnh giới như thế nào phân chia hắn cũng biết rõ. Bởi vì những tu luyện này cảnh giới vốn là hắn ở khai sáng 33 trọng thiên vị mặt sau đó phân ra tới. Mà phân chia cảnh giới tối cao cũng chỉ có chúa tể mà thôi. Cẩn thận cảm thụ bây giờ mình trong cơ thể ẩm chứa lực lượng. Lý cổ tiêu thân thúy vô cùng trong ánh mắt hiện ra kiên định thần sắc giờ phút này hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được ba mươi ba trọng thiên vị mặt tồn tại. cũng cảm nhận được bộ phận thứ tư chúa tể tháp tồn tại. chỉ bất quá này bộ phận thứ tư chúa tể tháp cũng không tại ba mươi ba trọng thiên vị mặt bất kỳ một cách nào trong thế giới bên. mà là ở vị diện thâm nguyên chỗ sâu nhất. hắn có thể cảm nhận được từ nơi đó truyền tới triệu hoán cảm. không có chút gì do so dự. thân hình hắn chợt lóe. Lúc này hướng về diện thâm uyên chỗ sâu nhất phóng tới Hắn và tử linh liền sinh ra vào này vị diện trong vực sâu Ngay từ lúc vô số năm trước Bọn họ liền đem vị diện thâm uyên tỉ mỉ dò xét một lần Duy chỉ có có một chỗ bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào đến gần Đó chính là vị diện thâm uyên chỗ sâu nhất Bây giờ chính mình vượt qua chúa tể cảnh Hắn rất muốn đến cái kia chính mình trước không cách nào đến gần địa phương đi xem một chút. Ở liên tiếp không ngừng thi triển thuấn di dưới tình huống. Hắn ước chừng thi triển mấy ngàn lần thuấn di. Mới khó khăn lắm đến vị diện thâm uyên sâu bên trong. Nguyên bản vị diện thâm uyên không có vật gì. Chỉ có bóng đêm vô tận cùng tính mịt. Nhưng bây giờ vị diện thâm uyên sâu bên trong nhưng là xuất hiện một tòa cao vạn trưởng cử môn nhìn tòa này cao vạn trưởng cự môn lý cẩu tiêu nhất thời ngây ngẩn ở vô nhiều năm tháng trước hắn và tử linh vô số lần tới nơi này quá tuyệt đối không có cánh cửa này tồn tại có thể bây giờ chỗ này lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cánh cửa hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bộ phận thứ tư chúa tề tháp ở nơi này cánh cửa bên trong nhìn chằm chằm tòa này vạn trưởng cự môn nhìn chỉ chốc lát Lý cổ tiêu nhất thời thân hình chợt lóe. Vung đầu nắm đấm hướng lên trước mặt cử môn đập tới. Giờ phút này hắn căn bản không yêu cầu bất kỳ vũ khí nào. Bởi vì hắn mọi cử động có thể bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Khi hắn đấm tới một quyền lúc. Bốn phía gian trực tiếp bị xé nứt. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục hoàn chỉnh. Sau một khắc. Hắn quả đấm hung hăng đập vào vạn trưởng trên cửa lớn. ầm! Chỉ nghe một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang dung trời âm thanh ở này vị diện thân uyên sâu bên trong bùng nổ. Tiếp lấy lý cẩu tiêu cũng cảm giác được một cổ vô cùng nhu hòa lực lượng bắn ngược tới. Đem cả người hắn bắn ra ngoài. Bay ngược ra mấy vạn mét khoảng cách. Này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng bắn ngược mới từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. cứng ép ổn định thân hình sau. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra không cách nào tin thần sắc. Chính mình bây giờ tu vi lực lượng đã vượt qua xa chúa tể cảnh Nhưng chính là như thế Hắn không chỉ không có nổ tòa này vạn trưởng cử môn Còn bị đem phản chấn lực lượng đánh cho tung bay đi ra ngoài mấy ngàn thước Cũng may là tòa này vạn trưởng cử môn lực lượng bắn ngược không có quá lớn lực công kích Nếu hắn không là giờ phút này sợ là đã bị bị thương nặng Ôm vô cùng rung động nghi ngờ Lý cổ tiêu lần nữa lắc mình đi tới tòa này vạn trưởng cử môn bên cạnh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngay tại hắn nghi ngờ vô cùng thời điểm. Tám cái phát ra kim quang chữ to ở trên cửa lớn nổi lên. Tinh vực cửa mở ra. hỗn độn đường hiện. Nhìn trên cửa lớn xuất hiện này tám chữ. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày. Tinh vực cửa. Chẳng nhẽ trước mắt tòa này cử môn chính là cái gọi là tinh vực cửa. 33 trọng thiên vị mặt băng liệt sau đó hắn luôn hồi rồi 90 cửa thế. Này 90 cửa thế trung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác này vị diện trong vực sâu tựa hồ phát sinh biến hóa gì? Mà mình muốn biết rõ câu trả lời hẳn liền ở tòa này vạn trưởng cử môn phía sau. Chỉ bất quá khoảng cách tinh vực chi cửa mở ra còn có hơn 4 năm thời gian. Chính mình phải chờ đợi. Đứng ở vạn trưởng cử môn bên cạnh nhỉ chân đắt lâu Lý Cửu tiêu này mới rời khỏi vị diện thâm uyên sâu bên trong Lần nữa trở lại ma giới Khi hắn trở lại ma giới sau La hầu cùng tử linh mang theo lâm duyệt cùng lý nhiên đồng thời tiến lên đón Lý Cửu tiêu không có dấu giếm Đem mới vừa rồi sự tình đơn giản nói một lần Khi hắn sau khi nói xong Mọi người cũng là nghi ngờ vô cùng Qua tốt một lúc sau. La Hầu mới trầm giọng mở miệng nói muốn muốn biết rõ câu trả lời. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tinh vực chi cửa mở ra rồi. Lý Cửu Tiêu cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn chờ đợi tinh vực cửa lần nữa mở ra. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có tâm tình tiếp tục đợi ở ma giới. Lúc này mang theo La Hầu đám người lần nữa trở lại thủy nguyên giới. Trở lại thủy nguyên giới sau đó. La hầu đi tìm long lão đầu cùng phong đạo nhân ba người. lý Cẩu tiêu chính là mang theo tử linh cùng lâm duyệt cùng với lý nhiên ba người lấy phổ thông thân phận của tu sĩ bắt đầu ở thủy nguyên giới du lịch đứng lên. Bây giờ lý Cẩu tiêu cũng không cần bế quan khổ tu. vì đền bù đối tử linh cùng lâm duyệt cùng với mùi mùi thiếu nợ. Hắn liền dẫn tam nữ du sơn ngoạn thủy. một đường lịch luyện. Đồng thời hắn và tử linh cũng bắt đầu trợ giúp Lâm Duyệt cùng Lý Nhiên tăng lên Tu Vi. Về phần thủy nguyên giới những chuyện khác Lý Cửu Tiêu cũng lười đi tham dự. Mấy tháng sau thiên tuyển cuộc chiến bắt đầu. Lý Cửu Tiêu mang theo tam nữ che giấu thân phận xem nhìn một chút. Cũng không có đi tham dự. Đã hơn một năm sau này. Tiên ma chiến trường mở ra. Lý Cửu Tiêu mang theo tam nữ cùng La Hầu cùng với Long Lão đầu đám người đi vào đi vòng vo một vòng, tiếp lấy lại vừa là thành tiên lộ mở ra, chẳng qua chỉ là tiên giới chơi đùa lấy ra trò lừa bịt mà thôi. Bất quá Lý Cửu Tiêu vì thỏa mãn tam nữ lòng hiếu kỳ, hay lại là mang của bọn hắn đi thành tiên lộ du ngoạn một vòng, cứ như vậy Du Sơn ngoạn thủy chờ đợi thời gian năm năm sau đó. Cuối cùng đã tới tiên vực chi cửa mở ra thời điểm. Năm năm trước xuất hiện qua giọng nói kia xuất hiện lần nữa. Tuyên bố tiên vực chi cửa mở ra. Mà cá mặn chi cửa mở ra địa điểm ngay tại vô tận hải sâu bên trong. Vô số cường giả chạy tới vô tận hải. Lý cổ tiêu mang theo tam nữ cùng với la hầu cùng long lão đầu mấy người cũng đi tới tiên vực cửa. Đúng như dự đoán. Xuất hiện tinh vực cửa cùng hắn ở vị diện sâu bên trong thấy vạn trưởng cử môn giống nhau như đúc Chỉ bất quá thu nhỏ lại đến mấy ngàn thước mà thôi Vì phòng ngoài ý muốn xuất hiện Lý cử tiêu đem tử linh đám người tất cả đều thu vào rồi chúa tể tháp Mà hắn một thân một mình tiến vào tinh vực cửa Tiến vào tinh vực cửa sau rõ ràng là một cái không thấy rõ cối đường Đường trên có đủ loại hung hiểm nguy cơ Bất quá những thứ này đối lý cỡ tiêu tới nói không có một chút tác dụng nào. Hắn dễ như trở bàn tay tới nơi này con đường cuối. Khi hắn đi tới nơi này con đường cuối sau. Bất ngờ thấy được tên ghi quen thuộc người đàn ông trung niên. Bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông trung niên nhất thời nhìn hắn nở nụ cười. Xú tiểu tử. ngươi cuối cùng là trở lại. Vừa nói. Người đàn ông trung niên lấy ra chúa tể tháp bộ phận thứ tư. Tiếp lấy bộ phận thứ tư chúa tể tháp bay thẳng vào lý cổ tiêu đan điền bắt đầu dung hợp. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Chúa tể tháp hoàn toàn dung hợp. Lý cổ tiêu tu vi lần nữa tăng vọt. Mà hắn trong ấp bên cũng xuất hiện vô số tân trí nhớ. Lần nữa nhìn về phía người đàn ông trung niên lúc. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Cha, ta thua, không, người không có thua. Mang về hai cái nhi tức phổ cùng một cái dễ thương khoe nữ là đủ rồi. Ha ha ha, về nhà đi. Kèm theo tiếng cười lớn hạ xuống. Người đàn ông trung niên sau lưng xuất hiện một đạo thần bí cửa. Tiếp lấy người đàn ông trung niên cùng lý cửa tiêu đồng thời bước vào cái này thần bí cửa. Làm hai người biến mất lúc. Thần bí cửa cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa.